các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net toàn chính xác về sự việc đã xảy ra hôm đó. Đạt nghe người đàn ông nói như vậy thì định phản ứng gì đó, nhưng rồi đã là im lặng. Hắn lật mở từng tập tài liệu, ảnh chụp, quan sát thật kỹ càng, rồi hắn mệt mỏi nói. "Chắc có lẽ giờ cháu suy nghĩ nhiều thôi. Cháu đã làm phiền các chú rồi ạ." Người đàn ông đặt tay lên vai của Đạt an ủi. "Cậu cứ nghỉ ngơi đi." anh vị mất cũng là ngoài ý muốn, đừng có quá suy nghĩ nhiều. Giờ tôi phải về phòng đây. Người đàn ông cầm tập tài liệu quay lưng rồi bước đi, bảo lại đạt ngồi nhìn theo phía sau. Khi ông ta đã ra khỏi quán, từ ngoài cửa một cô khách khác bước vào bên trong. Người này đi một mạch tới chỗ của đạt đang ngồi, kéo chiếc ghế gỗ ngồi kế bên, cô ta nói: "Chuyện của người nhà anh như thế nào rồi?" đặt giật mình quay lại nhìn thì ra là Hà, cô ấy cứ như là một bóng ma vậy, lúc ẩn lúc hiện, làm cho hắn chẳng thể biết đâu mà lần được. Nghe Hà hỏi như vậy, hắn thì gật đầu một cái. Ừm, nếu lo xong mọi chuyện thì tốt rồi, anh cũng đừng có quá u buồn, phải giữ cho tâm mình được thanh thản mới được. Ừm, anh biết rồi. Hà thoáng ngập ngừng một chút, rồi lôi từ trong người ra một tờ giấy nhầu nhĩ đưa cho Đạt rồi nói: Anh đem nó theo bên mình cho an toàn nhé. Dù gì thì cũng đang là tháng cô hồn, giờ thì em phải đi đây. Đạt còn chưa kịp hỏi điều gì thì Hà cũng đã đi mất, loáng một cái đã mất dạng không có thấy đâu cả rồi. Hắn nhặt mẩu giấy vào trong túi, chẳng có bận tâm suy nghĩ gì và cũng bỏ ra về luôn. Mấy người khách ngồi ở bàn khi thấy Đạt đi ra thì xì xào điều gì đó nghề cũng không có rõ. Đặt trở về nhà trong cái sự mệt mỏi, chả hiểu sao mà sau khi bác mất, hắn lại cảm thấy buồn chán, chẳng có muốn làm bất kỳ một điều gì. Nhiều lúc ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, đặt lại muốn chết, một suy nghĩ mà chưa bao giờ hắn từng có. Ngồi trước màn hình máy tính, đặt tính làm trận game cho đỡ chán, nhưng khi mở máy tính lên thì đập vào mắt của hắn là một tấm hình và một dòng tin nhắn kinh dị. Tiếp theo sẽ là bố của mày. Tao sẽ cho mày sống không có bằng chết. Đạt lấy tay đập vào màn hình, tay còn lại thì vội ấn vào nút thoát ở trên chuột máy tính. Màn hình lại trở về giao diện cũ, dòng cái chữ kinh dị kia thì cũng đã hoàn toàn biến mất. Đạt lúc này thì thực sự sợ hãi, hắn móc điện thoại nhắn tin cho Vũ và Đức để hy vọng hai đứa nó sẽ tới đây với mình. Đạt quay mặt nhìn ra hướng bên ngoài, không dám liếc vào màn hình nữa vì sợ. Ngoài trời lúc này thì đang đổ mưa, vì vậy mà nhìn ra ngoài trời cũng tối nhanh hơn. Một hồi lâu thì có tiếng xe chạy vào trong sân nhà. Vũ và Đức cũng đã đến. Đạt mừng như bắt được vàng vậy, chạy ra kéo hai đứa nó vào bên trong, giọng thì run run. Hình như ta đang bị theo dõi bọn mày à? Hay là có ai đó đang muốn chơi đùa tao vậy? Hai đứa kia nhìn nhau vẻ không hiểu, Đạt Liễn nói thêm. Lúc tao bật máy tính để định chơi game thì có một dòng chữ cảnh báo đã hiện lên rằng sẽ có thêm người nhà của tao ra đi. Tao không biết điều này là thật hay là không nữa. Tao lo và có linh cảm xấu lắm. Cả hai đứa với vẻ không tin, Thằng Đức thì hỏi lại. Có thể là ai đó muốn khủng bố mạch trạch? Bọn nó đã dùng cách nào đó để bật máy tính của mày, chạy dòng chữ đó trên màn hình và canh đúng lúc mày về." Nghe vậy, Vũ ngồi bên cạnh thì liền phản biện. "Vô lý, máy tắt thì chữ chạy thế nào được chứ? Nó không phải là hẹn giờ đâu, vì tao học ngành này tao hiểu. Trừ phi máy tính của mày bật thông thì may ra là sẽ có chữ chạy ở trên màn hình. Còn nếu tắt thì chỉ có thể kết luận là mày nhìn nhầm mà thôi." Đặt thở dài một hơi, Nhìn vào màn hình máy tính, nó vẫn đang chạy rất bình thường. Hắn tiến lại tắt máy, rồi lặng lẽ đi lên trên phòng. Hai đứa kia thấy vậy thì cũng im lặng rồi bước theo. Bọn nó đã chơi với Đạt từ khi còn học cấp 1. Bọn nó thừa hiểu tính của thằng bạn mình rất ít khi thể hiện ra cái sự lo lắng, sự sợ hãi ra bên ngoài. Nếu không phải là trải qua những cái điều khủng khiếp thì có lẽ là sẽ không bao giờ nó có thể thể hiện được cái thái độ như vậy. Chiều kể, vài bữa này Chuyện gia đình của Đạt lại rất rối ren. Bác của nó vừa mất mà giờ còn có những điều kỳ lạ lại xảy ra nữa, bảo sao Đạt lại không lo lắng cho được. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net